Các bạn đang nghe chuyện trên website Chuyện tình yêu.net Chương 441 Chương 441 Tần Đại Sư Đại Sư nào Anh có phải là người của giới truyền thông không vậy? Ngay cả Tần Đại Sư mà anh cũng không biết à Đó là một Đại Sư đoán mệnh Còn từng dự đoán về động đất đấy Tôi ngất Chính là Đại Sư đó à Không ngờ anh ta đẹp trai như vậy Nại sư phong thủy bây giờ đều phải cạnh tranh nội bộ như vậy sao? Chẳng lẽ không phải thực lực của Tân đại sư mạnh mẽ, đã là người trên trời, cho nên Mới đẹp trai như vậy, cha cha cha, thật đúng là hot boy cũng không sánh bằng. Mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, cũng không tìm được bất kỳ dấu vết trang điểm nào. Phải biết hot boy bây giờ đều tạo hình nhỏ hơn 1-2 tuổi, quá đẹp trai. Một đám phóng viên, điên cuồng khen ngợi, cũng không trách được phóng viên kia không nhận ra tần dược, anh ta không phải là phóng viên địa phương, bình thường, nghi thức ra mắt bộ phim đều được thực hiện ở các thành phố lớn như thành phố Thượng Hải hoặc thủ đô, chẳng qua Dương Na Na vì tần đại sư chỉ điểm mới đóng bộ phim này, cho nên cố ý lựa chọn thành phố Hàng, cô ta quay bộ phim này cũng rất đề. Tâm Sau khi bộ phim chỉnh sửa, cô ta xem lại, còn không dám tin đó là do mình đóng. Nói ra cũng buồn cười, bây giờ rất nhiều phim được chế tác chỉnh sửa hậu kỳ xong, một số diễn viên bởi vì lịch trình, thậm chí chưa chắc đã xem phim, chỉ cầm tiền rồi chạy, chẳng qua Dương Nana bỏ ra tâm huyết để quay phim, quả thật khác mấy bọn họ, rất coi trọng bộ phim này, đặc biệt là theo Tần dược càng lúc càng hot, danh tiếng vang xa, Dương Na Na càng thêm nghiêm túc, cho nên, tiết tấu của cả đoàn đội đều chậm lại, chỉ vì B, a, N một phát hét, ú, N G này, bây giờ, cuối cùng đã tới. Lúc thu hoạch, sau màn ra mắt kết thúc, người chủ trì lên sân khấu, bắt đầu mở một số video quảng cáo và đặt câu hỏi cho diễn viên chính, có mấy lời đặc biệt chán ngắt. Chẳng qua có hào quang thần tưởng, mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, người chủ trì bảo từng diễn viên chính bắt đầu nói vài lời về kịch bản này. Nhất là cảm ơn ai, mấy người đóng vai phụ và cả vai nam chính đều cảm ơn. Đạo diễn, đến Dương Na Na. Dương Na Na do dự một lát mới nói, tôi cảm ơn nhất là Tần Đại Sư. Chính anh ấy đã chỉ điểm phương hướng cuộc đời của tôi. Tôi tin tưởng bộ phim này có thể cho fan một câu trả lời thỏa đáng, thậm chí còn tốt hơn dự đoán rất rất nhiều. Cảm ơn Tần Đại Sư, cảm ơn anh, Dương Na Na cung kính cuối đầu. Những người khác đều rất kinh ngạc, lẽ nào Dương Na Na này có quan hệ không tốt với đạo diễn sao? Không ngờ cô ta chỉ cảm ơn một đại sư gì đó, mà không phải là đạo diễn, đúng lúc đó. Đạo diễn Khương Tranh cũng cầm lấy micro, "Tôi cũng cảm ơn Tần đại sư, nếu không nhờ có Tần đại sư, đã không có Nana vào đoàn phim, thậm chí còn mang cho tôi một bình an phù, bảo vệ tôi để tôi tránh được tai nạn giao thông, có thể nói Tần đại sư xem như là ân nhân cứu mạng của tôi." Lần này, tôi có thể quay ra bộ phim này, có thể lành lặn đứng ở đây là nhờ có Tần đại sư. Cảm ơn ngài, hai người đều cung kính cúi đầu, lúc này, mọi người đã chú ý tới Trần Dược ngồi chỗ ngồi chính giữa, cho dù vị trí này không giống bị camera quay đến như ở các hàng ghế đầu, nhưng tuyệt đối là vị trí xem phim tốt nhất, người chủ trì không ngờ hai người trả lời như vậy, hơn nữa cô ta cũng không phải là người ở địa phương thành phố Hàng, vì vậy bất giác mở miệng Không ngờ đạo diễn và vai nữ chính của chúng ta lại có trải nghiệm kỳ diệu như vậy. Vị tần đại sư này nhất định là người học rộng tài cao, thực lực mạnh mẽ. Vậy chúng ta có nên mời tần đại sư dự đoán ngay tại hiện trường cho chúng ta biết, cuối cùng doanh số phòng vé là bao nhiêu không? Thật ra vấn đề này vốn nên hỏi đạo diễn Khương Tranh, chẳng qua người chủ trì muốn tương tác nhiều hơn. Cho nên định hỏi tần đại sư mà Khương Tranh và Dương Na Na đã nhắc. Tới trước, sau đó, cô ta có thể hỏi thêm Khương Tranh và Dương Na Na. Nghe thấy người chủ trì nói vậy, Dương Na Na và Khương Tranh đều nhìn về tần dược với ánh mắt mong chờ, còn có trợ lý nhỏ. Cầm micro, muốn đưa cho tần dược, chẳng qua tần dược ngồi ở sát phía sau, không tiện đưa micro lên, cộng thêm phía trước đều là đại gia. Không dễ xử lý, đúng lúc đó, Tần Dược lại xô tay, Dương Na Na tưởng Tần Dược không muốn dự đoán, nhưng không ngờ trong phút chốc, bọn họ nghe được một giọng nói vang lên bên tai, 400 triệu, rõ ràng không dùng micro, nhưng mỗi người đều nghe rõ được giọng nói của Tần Dược, lại là 400 triệu, con số này quá thấp so với doanh số phòng bán vé lớn, bây giờ động tí là 1 tỷ. Nhưng lại rất cao so với phim gây cấn Đồng thời Tỷ lệ hoàn vốn kinh người Phải biết vốn đầu tư cho bộ phim này Của Khương Tranh chỉ có 12 triệu Một nửa số vốn đầu tư Đều là do Dương Na Na kéo tới Còn bộ phim Tình Yêu Ngọt ngào Mà Tần Dược không cho Dương Na Na nhận Riêng tiền chế tác Tuyền truyền đã lên tới 120 triệu Đương nhiên Phần lớn đều là tiền cát-xê cho diễn viên và tiền quảng. Táo, ngày đầu tiên đạt được doanh thu phòng vé 100 triệu, đều do fan ủng hộ, kết quả ngày thứ hai giảm sâu, chỉ có 20 triệu, bây giờ bộ phim được chiếu 1 tuần, chỉ còn lại có doanh thu phòng vé 1 triệu, dự tính tổng doanh thu phòng vé sẽ khoảng trên dưới 200 triệu, dựa theo tỉ lệ hoàn vốn khoảng 35%. Bộ phim này cần phải có doanh thu phòng vé khoảng 3, 4, 100 triệu mới có khả năng hoàn vốn. Nếu quả thật là kết quả này, vậy bộ phim bị lỗ 50 triệu không phải là mơ. Nhưng bộ phim này của Dương Na Na chỉ đầu tư có 12 triệu, chỉ cần 34 triệu là có thể hoàn vốn. Lợi nhuận còn lại, phía nhà đầu tư có thể thu được 120 triệu, vậy là gấp bao nhiêu lần? 10 lần Có lẽ nhìn như vậy không trực quan, lấy một ví dụ, nếu 3 tháng trước có người đầu tư 100.000 đồng cho đoàn phim nhỏ này, vậy 3 tháng sau, bộ phim được công chiếu, doanh thu đạt tới 400 triệu, cuối cùng người đầu tư này có thể nhận được 1 triệu, vậy còn chưa phải là món lãi cách dù sao, trải qua trận chiến này, tài sản của Dương Na Na nhất định sẽ tăng, mạnh. Vô số chủ đầu tư sẽ ném tiền cho những bộ phim sau đó của Khương Tranh, không ít người cảm thấy không thể tin nổi, cho dù là Dương Na Na và Khương Tranh cũng trợn tròn mắt, thật sao, thời. Buổi này có quá nhiều bộ phim không ăn khách, bọn họ chỉ muốn dựa vào bộ phim này để giành được một giải thưởng. Nếu có doanh thu phòng vé cao như vậy, cho dù không tính là nhiều so với những bộ phim truyền hình khác, nhưng cũng kiếm. Đủ, quá tuyệt vời, Dương Na Na vội vàng cung kính cuối đầu cảm ơn, cảm ơn Tần Đại Sư. Chắc chắn sẽ đạt được, nếu không đạt tới, tuyệt đối là lỗi của chúng tôi, không phải là lỗi của Tần Đại Sư. Lúc này, Khương Tranh cũng rất kinh ngạc, Tần Đại Sư, thật sự là 400 triệu. À, nếu được, tôi chắc chắn sẽ gửi cho ngài một bao lì xì lớn, Tần Dược trực tiếp rua tay. Lần này xua tay, hắn không nói gì nhưng không cần nói cũng biết ý của hắn, không cần ly xi, si. các bạn đang nghe truyện trên website chuyen.tingyeu.net